tác phẩm Biên niên sử Narnia tập 5, chương 5, Đường đầu trong bão tố. Gần 3 tuần đã trôi qua kể từ khi con tàu hướng tới Bình minh được kéo ra khỏi cảng Narrowhaven. Những lời tạm biệt trang nghiêm đã được thốt ra, cả một đám đông tập hợp ngoài cảng để vẫy tay theo con tàu. Có tiếng cười, tiếng chúc tụng và cũng có cả những giọt nước mắt. Khi Caspian làm một bài diễn từ cuối cùng trước dân chúng quần đảo đơn côi, Và khi cậu rứt ra khỏi vòng tay của công tước và những người trong gia đình ông. Nhưng khi con tàu với cánh buồm màu tím lưỡi nhát rung nhẹ nhẹ rồi từ từ kéo con tàu trôi xa bờ và tiếng kèn chăm pét từ đuôi tàu nhỏ dần qua một vùng trời trước khi mọi người ai nấy đều im bặt. Rồi gió nổi lên, cánh buồm căng phòng, thủy thủ chạy tới chạy lui trên bong, chân vịt bắt đầu quay, những con sóng thật sự trườn dưới thân tàu và... Hướng tới Bình Minh lại là một con tàu sống động thật sự. Những người có phận sự chạy xuống lòng tàu, Drenian quan sát tổ phía đuôi tàu, con tàu mang dáng dấp của một con rồng kiêu hãnh, quay đầu về phía đông, vòng sang phía nam đảo Avra. Mấy ngày tiếp theo là khoảng thời gian đầy ắp niềm vui, Lucy nghĩ mình là cô bé may mắn nhất trên đời. Khi sáng sáng thức dậy, nó nhìn thấy ảnh phản chiếu của sóng nước hòa lẫn trong ánh mặt trời cùng nhảy nhót trên trần cabin. và nó nhìn quanh một lượt tất cả những món đồ mà nó mới có được từ đảo Avra, giày đi biển, ủng cao ống, áo khoác, áo chẽn da và khăn quàng cổ. Nhờ thế, nó có thể đi lại ung dung trên bong, nhìn vào kính viễn vọng từ khoang mũi tàu, thấy màu nước biển mỗi ngày mới bắt đầu lại biết hơn và hít thở làm không khí mỗi ngày một ấm hơn. Sau đó là bữa điểm tâm ngon lành mà biển chỉ làm cho người ta ăn uống ngon miệng hơn mà thôi. Nó để ra nhiều thời gian ngồi trên băng ghế nhỏ ở đuôi tàu, chơi cờ với Remy Chip. Thật thú vị khi nhìn cảnh bác chuột nâng quân cờ quá to đối với bác, bằng cả hai chân trước và đứng kiễng chân khi đi đến giữa bàn cờ. Bác làm một kiện tướng cờ và khi bác nhớ điều mình đang làm thì bao giờ bác cũng thắng. Nhưng đôi khi Lucy cũng thắng và những lúc ấy, bác chuột làm một điều gì thật tức cười, như kiểu cho một con sĩ đi một nước đẩy con hậu vào thế chiếu bí. Sở dĩ có chuyện này là bởi vì bất chợt, bác quên mất rằng đây chỉ là một trò chơi, mà nghĩ đây là một trận đánh thật sự và buộc con sĩ làm cái điều mà chắc chắn bác ta sẽ làm nếu bác ta ở vị trí của nó. Đầu óc bác ta chỉ chứa toàn những hy vọng cao vời. những nhiệm vụ bất khả thi, hoặc đem đến cái chết, hoặc chiến thắng lẫy lừng trong trận đánh cuối cùng. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy kéo dài không lâu, rồi đến một buổi tối, trong lúc Lucy đang nhàn tản ngắm nhìn đường rẽ nước phía đuôi tàu, khi con tàu chạy qua để lại, thì nó thấy một đám mây lớn, mỗi lúc một cao hơn, bay đi với tốc độ cực nhanh ở phía chân trời tây. Rồi đám mây nứt ra, để lộ một khe hở và ánh hoàng hôn màu vàng tràn ra từ đường nứt ấy. Tất cả những con sóng phía đuôi tàu hình như đều có một hình dạng bất thường và biển như màu xám nâu hoặc là một màu vàng ệch như một tấm bạt bẩn thỉu. Không khí buốt lạnh, con tàu phóng đi với một vẻ bồn chồn, dường như nó cảm nhận được mối nguy hiểm phía sau. Cánh buồm vừa trùng xuống, rũ rượi thì chỉ vài giây sau đã lại căng phồng lên hết cỡ. Trong lúc cô bé ghi nhận tất cả những điều này và tự hỏi không hiểu có phải có sự thay đổi hung hãn nào trong tiếng gió xung quanh không khí thì nó nghe Drinian kêu to, "Tất cả lên bom!" Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã lao vào với một tốc độ khẩn trương cực độ. Hai cửa sập được kéo xuống, các con thuyền cho ra ngoài, thủy thủ leo lên cột buồm, cuốn lá buồm lại. Trước khi họ làm xong mọi việc thì cơn bão đã đổ ập xuống tàu. Lucy còn cảm tưởng biển mở ra như một vực thẳm mênh mông sâu hoắm ngay trước mũi con tàu. Còn nó thì chỉ còn mỗi việc là lao xuống đấy, bị hút xuống đáy vực sâu hơn là nó có thể hình dung ra được. Một quả đồi nước màu xám ngắt, cao ngất ngưởng, cao hơn cả cột buồm nhào đến đón con tàu, trông như thể cái chết đã nhấn chìm tất cả đến nơi rồi, nhưng con tàu lại được ngọn sóng nước tung vọt lên không trung. mũi tàu và đuôi tàu trở thành hai hòn đảo với những con sóng hung dữ ở giữa. Thủy thủ treo người trên cao, dán sát người vào trục cánh buồm, cố gắng một cách tuyệt vọng để điều khiển mảnh buồm. Một dây chảo bị đứt, buông thõng xuống. Trong lúc gió lặng được một chút, nó thẳng tắp và bất động như một que cời. "Đi xuống ngay cơ bé!" Drenian gào lên và Lucy hiểu rằng những người đàn ông và đàn bà trên bộ chỉ làm cản trở công việc của những người đi biển, Bảnh vưng lời, "Điều này không dễ. Con tàu dựng đứng mạn phải lên, làm cho sàn tàu dốc xuống như mái nhà. Nó buộc phải bò lồm ngồm quanh đầu cái thang, tay bám vào gờ và đứng im trong lúc hai người đàn ông leo lên thang, sau đó lại leo xuống, thành thục như nó chỉ có thể mong ước làm được như vậy. Cũng may mà nó dùng sức bám thật chặt vào chân cầu thang, Bởi vì một con sóng khác gầm lên dữ dội, ào qua con tàu, dâng đến tận vai nó, cả người Lucy đều ướt đẫm vì cột nước vừa rồi và vì mưa nữa. Nhưng nước mưa thì lạnh buốt như nước đá. Sau đó, nó liều mạng lao vào cửa cabin, ngã người vào trong, đóng sập cửa lại. Và trong khoảnh khắc, cảnh tượng hãi hùng diễn ra với tốc độ nhanh hơn Trong đó, họ rơi tỏm vào một cái gì đó đen ngòm, hỗn độn như trong cơn ác mộng khủng khiếp với những tiếng răng rắc, rên rỉ, tiếng đập, tiếng va, tiếng gào, tiếng gầm vang dội của sóng và mớ âm thanh ấy trở nên dễ sợ hơn khi chúng vang lên ở đuôi tàu. Cơn bão vẫn tiếp tục như vậy vào ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa. Nó tiếp tục cho đến khi người ta thậm chí khó lòng hình dung ra được khoảng thời gian trước khi nó bắt đầu. và bao giờ cũng phải có ba người ở tay bánh lái, phải cần đến ba người nữa để giữ cho một cái gì đó không bị cuốn trôi, bao giờ cũng phải có người ở chỗ máy bơm. Không có phút nào người nghỉ cho bất cứ ai, không thể nấu nướng hay làm cho khô những gì đã ướt sũng. Một vài người bị rơi khỏi bong tàu và họ không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời. Khi mọi việc đã trôi qua, Austen ghi những dòng sau đây vào quyển nhật ký Ngày 3 tháng 9, ngày đầu tiên sau hàng thế kỷ tôi mới lại có khả năng ngồi ghi lại mọi chuyện. Chúng tôi đã bị săn lùng, dồn đuổi trước một cơn bão dữ dội có 102 trong suốt 13 ngày đêm. Tôi biết chính xác như thế vì tôi đã cẩn thận tính đếm, dù tất cả những người khác đều nói chỉ có 12 ngày. Thật thú vị khi buộc phải tham gia một chuyến du hành cực kỳ nguy hiểm với những kẻ không có một xu kiến thức sơ đẳng về những chuyện như thế này. Tôi đã phải trải qua những thời khắc kinh hoàng, trồi lên, ngụp xuống trên những con sóng khổng lồ hết giờ này đến giờ khác, thường thì bị ướt sũng đến tận ruột và thậm chí người ta còn chẳng có cố gắng cho chúng tôi ăn một bữa cho ra hồn nữa. Chẳng cần phải nói rõ ở đây, không có đường dây vô tuyến hoặc thậm chí không có quả pháo hiệu, không có lấy một cơ hội đánh đi tín hiệu SOS để người ta đến cứu. Tất cả những điều này đều chứng minh những gì mà tôi đã kiên trì nói với họ rằng chỉ có điên khùng mới ra đi trong một món đồ chơi thảm hại như thế này. Mọi việc xem ra đủ xấu, kể cả khi người ta chỉ có kẻ thù mà không có bạn. Caspian và Edmund cạn tàu gió máng với tôi vào cái đêm chúng tôi mất cột buồm. Bây giờ chỉ còn là một mảnh cột mà thôi. Mặc dù tôi không khỏe chút nào, chúng vẫn buộc tôi phải lên boong tàu lao động quần quật như một tên nô lệ. Lucy múa mái chèo của nó mà nói rằng Reby Chip ảo ước được đi chỉ vì con chuột này quá nhỏ. Tôi tự hỏi không biết nó có thấy tất cả những gì mà con vật này làm cũng chỉ để phô trương hay không. Ở cái tuổi của nó thì đầu có ngu đến mấy cũng phải hiểu được điều này chứ. Hôm nay thì cuối cùng con tàu trời đánh thánh vật này cũng chạy một cách yên ả, mặt trời lại ló ra. và cả bọn lải nhải về những món ném chó chó chết, cho gà gà toai và cũng đủ cho chúng tôi sống trong vòng 16 ngày nữa. Tất cả đàn gà bị cuốn trôi khỏi bờ mà dấu lũ gà không bị cuốn đi nữa thì cơn bão cũng làm cho chúng chuột không đẻ được. Khó khăn thật sự là vấn đề nước ngọt. Hai thùng nước bị rò rỉ và hầu như trống rỗng, lại là chuyện tính hiệu quả của người Narnia. Nếu tiết kiệm, một ngày chỉ dùng nửa lít thì chúng tôi cũng chỉ cầm cự được 12 ngày. Vẫn còn nhiều rượu rum và rượu vang, nhưng bọn họ cũng nhận ra rằng những thứ này chỉ làm cho họ khát hơn mà thôi. Tất cả chúng tôi có thể làm một việc khôn ngoan nhất là quay về hướng tây để về lại quần đảo đơn côi. Nhưng chúng tôi đã mất đất 18 ngày để đến được đây, chạy như điên với trận cuồng phong truy đuổi sau lưng. Ngay cả khi chúng tôi đón được ngọn gió đông thì nó cũng chỉ làm cho chúng tôi đi xa hơn là có thể trở về. Nhưng tuyệt không có dấu hiệu gì của một trận gió đông, trên thực tế chẳng có gió máy gì cả. Trong khi mọi người phải dùng đến mái chèo thì việc này mất khá nhiều thời gian và Caspian nói, không ai có thể chèo thuyền với một nửa lít nước một ngày. Tôi biết rõ ràng mọi việc đều hỏng bét. Tôi đã cố giải thích cho họ hiểu là mồ hôi thực sự làm cho thân nhiệt giảm đi, vì thế người ta cần ít nước hơn trong khi lao động chân tay. Caspian không đem để ý đến lời giải thích của tôi. Đúng là cung cách của con lừa trước những vấn đề mà nó tắc tị. Những kẻ khác ủng hộ ý định đi tiếp với hy vọng tìm thấy đất liền. Tôi cảm thấy mình có nhiệm vụ chỉ ra cho mọi người rõ, không biết là có bất cứ mảnh đất nào trước mắt hay không. và cố làm cho họ thấy tầm họa của những ý nghĩ viển vông rồ dại. Thế mà, thay vì đưa ra một kế hoạch có lý hơn, họ lại quay ra hạch sách tôi, hành hạ tôi đủ điều. Tôi buộc phải giải thích với một thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh trong khả năng có thể rằng tôi bị bắt cóc và mang đi trong chuyến đi ngu xuẩn này ngoài ý muốn và khó có thể cho rằng kéo họ ra khỏi thế kẹt này là nhiệm vụ của tôi. Ngày mùng 4 tháng 9, vẫn đứng yên một chỗ, khẩu phần ăn rất ít, và tôi còn có ít hơn bất cứ ai. Caspian rất khéo đóng kịch. Nó nghĩ là tôi không biết gì. Vì một lý do nào đó, Lucy cố đền bù cho tôi bằng cách mời tôi một món gì đó trong khẩu phần của nó. Nhưng đó là một việc mà cái thằng Edmund tự cao tự đại cứ xen vào chuyện của người khác, không cho nó làm. Trời nóng hừng hực, khát khô cả cổ suốt buổi tối. Ngày mùng 5 tháng 9, vẫn đứng yên một chỗ mà trời thì còn nóng hơn. cảm giác uể oải không có chút sức lực và tôi chắc mình bị sốt. Tật nhiên họ đầu có khôn ngoan đến mức có dự trữ trong tàu một cái cặp nhiệt độ. Ngày mùng 6 tháng 9, một ngày kinh khủng, thức dậy vào nửa đêm và biết là tôi đang sốt cao, cần phải có nước uống. Bất cứ bác sĩ nào cũng nói như thế, chỉ có Chúa mới biết là tôi là người cuối cùng có thể vượt qua bất cứ một điều không công bằng như thế nào. Nhưng tôi không bao giờ dám mơ là khẩu phần nước lại áp dụng cho cả một người ốm. Thật ra, tôi nên đánh thức những người khác dậy và hỏi xin nước, nhưng tôi nghĩ làm như vậy có phần ích kỷ. Thế là tôi trở dậy, cầm cái ly của mình, rón rén đi ra khỏi cái hố đen ngòm mà chúng tôi đang ngủ, hết sức cẩn thận để không đánh thức Caspian và Edmund, bởi vì chúng ngủ chật chội kể từ những ngày nắng nóng và thiếu nước bắt đầu. Tôi bao giờ cũng quan tâm đến người khác Mặc cho họ có tử tế với tôi hay không, tôi ra được bên ngoài một cách ổn hòa, bước vào gian phòng lớn, nếu bạn có thể gọi là căn phòng để hành lý và những băng ghế dài như thế. Thùng đựng nước để trong cùng, tất cả đều diễn ra một cách êm thấm, nhưng trước khi tôi múc được một cốc nước đầy thì đã có người bắt gặp. Còn ai vào đây nữa ngoài con chuột rip? Tôi có giải thích là tôi đi lên bon để hít thở không khí trong lành. liên quan đến nước nồi đâu có dính dáng gì đến nó. Và con chuột bèn hỏi, tại sao tôi lại mang cái ly theo? Nó làm lớn chuyện và cá tàu thức dậy, người ta đối xử với tôi quá quát lắm." Thử hỏi, mà ai cũng có thể đặt ra câu hỏi đó, cứ làm sao Remy Chip lại lẻn đến chỗ thùng nước vào lúc đêm khuya khoắt như vậy? Nó nói, nó quá nhỏ để có thể lợi dụng uống nước, nó chỉ đứng gác ở đây để không ai ngoài bạn bè nó được ngủ. Bây giờ mới lòi ra sự bất công thối tha của bọn họ, tất cả đều tin con chuột. Bạn có thể một mình chống lại điều này không? Tôi phải công khai xin lỗi, nếu không con vật bé nhỏ nguy hiểm kia sẽ xử lý tôi bằng thanh gươm của nó. Đến đây, Cassbian đã để lộ bộ mặt thật của nó, đúng là một tên bạo chúa dã man. Nó đã cao giọng cho tất cả mọi người đều nghe thấy là nếu từ nay trở đi, có bất cứ một ai bị bắt quả tang múc trộm nước, đều sẽ có hai chụp. Tôi chẳng biết điều đó có nghĩa là gì cho đến lúc admin giải thích cho tôi hiểu. Điều đó dính dáng đến một cuốn sách mà bọn nhà Pevensie đã đọc. Sau lời đe dọa hèn mặt này, Caspian đổi giọng, tỏ ra hết sức cảm thông, nói rằng nó rất tiếc cho tôi và rằng ai cũng cảm thấy phát sốt như tôi, nên tất cả mọi người cần phải làm tất cả để vượt qua thời điểm khó khăn này, vân vân và vân vân. Một kẻ đạo đức giả ngu xuẩn. Cả ngày hôm nay tôi chỉ nằm trên giường. Ngày mùng 7 tháng 9, hôm nay đã có gió nhẹ nhưng từ phương tây thổi tới, con tàu đi được vài dặm theo hướng đông với một phần cánh buồm, một thứ mà Drinian gọi là buồm tạm, tức là rằm néo buồm được dựng thẳng lên và cột lại. Họ cho là nó bị quật bằng một mẩu còn lại của một cột buồm thật sự, vẫn khát nước kinh khủng. Ngày mùng 8 tháng 9, tàu vẫn đi về hướng đông, suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng. không gặp ai trừ Lucy. Cho đến khi hai kẻ thù địch kia đi ngủ, Lucy chia cho tôi chút nước trong khẩu phần của nó. Nó nói, con gái không cần nhiều nước bằng con trai. Ấy, tôi cũng thường nghĩ như vậy, nhưng bạn sẽ rõ điều này hơn khi ở biển. Ngày mùng 9 tháng 9 đã thấy đất liền, một ngọn núi cao hiện lên xa xa về hướng đông nam. Ngày mùng 10 tháng 9, ngọn núi to hơn, rõ hơn nhưng vẫn còn xa vời vậy. lần đầu tiên thấy hải âu, bởi vì tôi không biết đã bao lâu rồi tôi không thấy loài chim biển này. Ngày 11 tháng 9, bắt được mấy con cá và nấu bữa tối, thả neo vào lúc 7 giờ tối, mực nước cao ba sải, ở cái vịnh nằm bên hòn đảo có ngọn núi cao kia. Thằng ngốc Caspian không cho chúng tôi lên bờ vì trời đã tối và nó sợ bị cướp bóc hoặc thú dữ. Tối nay khẩu phần nước được nhiều hơn một chút. Điều đang đợi họ trên hòn đảo này liên quan đến Austen nhiều hơn bất cứ ai khác, nhưng lại không được kể bằng lời của nó, bởi vì sau ngày 11 tháng 9, nó quên ghi nhật ký trong một khoảng thời gian dài. Sáng hôm sau, bầu trời xám, nặng trĩu trên đầu, trời rất oi và những nhà thám hiểm thấy mình ở trên đất liền, đang đi men qua những vách đá và núi đá lởm chởm như trong một cái vịnh của người Na Uy. Trước mặt họ Ngay ở phía đầu vịnh có một mảnh đất bằng phẳng, mọc đầy loại cây gì trông giống như cây tuyết tùng và từ trong đám cây rậm rạp đó, một dòng suối ào ào chảy ra. Xa xa hơn là một con dốc gần như thẳng đứng chấm dứt ở cái đỉnh hình răng cưa và xa hơn nữa là màu đen mơ hồ hư ảo của một dãy núi cao ngất, chui vào một đám mây xám nhạt mờ mịt đến nỗi bạn không thấy rõ đỉnh. Ở những quả núi gần hơn nằm dọc hai bên vịnh thỉnh thoảng có những sọc trắng mà ai cũng biết đó là thác nước, mặc dầu với một khoảng cách xa như vậy, họ không nhìn thấy một sự chuyển động hay nghe thấy một âm thanh nào. Thật ra, cả vùng này hết sức yên tĩnh và nước trong vịnh phẳng lặng như một tấm gương phản chiếu tất cả mọi chi tiết của dãy núi đá. Quang cảnh này sẽ là tuyệt đẹp trong một bức tranh nhưng lại quá nặng nề, phản cảm trong cuộc đời thực. Chắc chắn đây không phải là một mảnh đất hiếu khách. Mọi người đi vào bờ bằng hai con thuyền, ai nấy tỏa thích uống nước và tha hồ rửa mặt mũi trong dòng nước, rồi ngồi ăn sáng và nghỉ ngơi trước khi cắt biển cử 4 người quay lại canh gác con tàu và một ngày làm việc bắt đầu, có biết bao nhiêu việc phải làm, những chiếc thùng chữ nước phải được đưa lên bờ, sửa lại những cái còn có thể sửa chữa được và tất cả được đổ đầy nước suối, một cây to, cây thông nếu họ có thể hạ xuống được. cần phải đốn ngã để làm một cái cột buồm mới, buồm cũng cần phải được sửa sang nhiều, một đội săn được hình thành để bắn bất cứ con thú nào có trên đất liền. Quần áo cũng cần được giặt sạch sẽ và mạng vá lại. Ngoài ra, còn vô số vật dụng bị hư hại trên bom cần phải làm lại, sửa sang. Còn về phía con tàu hướng tới bình minh và cho đến lúc này họ mới nhận rõ nó hơn. khó có thể nhận ra chính là con tàu thanh lịch mới rời khỏi Narrow Heaven hôm nào. Nó chỉ còn là một đống sắt, chẳng có màu sắc gì và cũng không còn ra hình thù gì, một vật mà bất cứ ai cũng có thể nhầm với một con tàu đắm. Cả thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trông cũng không khá hơn, gầy nhom, mặt mũi hốc hác, xanh mét, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và bộ quần áo như đã rách mướp trên người. Trong lúc Austen nằm dưới một gốc cây, nghe tất cả những kế hoạch mà người ta thảo luận, nó cảm thấy trái tim trĩu nặng trong lồng ngực, sẽ không có chuyện nghỉ ngơi đâu. Mọi việc xoay ra như thể ngày đầu tiên trên mảnh đất được mong mỏi từ lâu này sẽ là một ngày lao động nhọc nhằn, như một ngày làm việc trên biển. Chợt, một ý nghĩ tuyệt vời nảy ra trong óc nó, không có ai để ý đến nó. Mọi người đều bàn bạc về con tàu, cứ như thể họ khoái những chuyện bốc mùi như thế. Vậy tại sao lại không chuồn đi một chỗ nào đó, nó sẽ đi sâu vào trong đất liền, tìm một nơi mát mẻ, thoáng đãng ở trong núi, ngủ một giấc thật dài và không tham gia với bọn người kia cho đến khi ngày làm việc kết thúc. Nó cảm thấy việc làm này sẽ tốt cho nó, nhưng cần phải cẩn thận để cho cái vịnh và con tàu lúc nào cũng trong tầm nhìn. Mới xác định được đường về. Nó không thích bị bỏ lại một mình phía sau ở một nơi như thế này. ngay lập tức nó phác ra kế hoạch hành động, nó lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và đi len lỏi giữa các thân cây, cẩn thận bước đi với vẻ nhẫn nh nhã và vô mục đích để bất cứ ai trông thấy cũng chỉ nghĩ nó đi tản bộ, vận động chân tay. Nó có ngạc nhiên chút ít khi thấy tiếng trò chuyện nhanh chóng im bặt phía sau, khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh, ấm áp và xanh biếc làm sao. Nó bắt đầu bước đi nhanh hơn, tự tin hơn. Chẳng bao lâu, nó đã ra khỏi rừng. Mặt đất bắt đầu dốc đứng trước mặt nó, cỏ khô trơn trượt dưới chân nó, nhưng nó vẫn có thể đi tiếp nếu sử dụng cả hai tay hai chân, mặc dầu thở hổn hển và lau mồ hôi trán liên tục, nó vẫn gắng sức bước tiếp. Điều này chứng tỏ cuộc sống mới dù không phải là điều nó mong muốn về một mặt nào đó, vẫn có tác động tốt đối với nó. Austen bây giờ có điểm khác biệt với Austen ngày xưa. Auston lông vịt của Harot và Anbeta hẳn đã bỏ cuộc sau 10 phút cố sức. Chậm rãi và sau vài lần nghỉ, Auston cũng trèo lên được đến đỉnh. Ở đây, nó tưởng có thể nhìn được toàn cảnh vùng trung tâm hòn đảo, nhưng mây đã xuống thấp hơn, xà đến gần hơn và một làn sương mù vùng biển cuộn lên bao vây xung quanh nó. Nó ngồi nghỉ và ngoái đầu nhìn lại nơi nó đang ngồi, cao đến nỗi cái vịnh nhỏ tí lại vẻ bên dưới. Và biển lùi xa hàng rặm, nhưng vẫn hiện rõ. Làn sương mù trên núi buông xuống bùa vây quanh nó, dày đặc nhưng không lạnh. Ersten nằm xuống, xoay sở tìm một tư thế nằm thật thoải mái. Nhưng nó không thấy vui vẻ gì, hoặc nếu có thì cảm giác ấy cũng không kéo dài. Nó bắt đầu, gần như lần đầu tiên trong đời, cảm thấy cô quạnh. Thoạt tiên, cảm giác ấy đến một cách khó nhận biết. Tiếp đó là một cảm giác bất an quả. bồn chồn như khi bạn lo âu về một cái gì đó, trên độ cao này, không gian tuyệt đối tĩnh mịch, không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Chợt, một ý nghĩ xâm chiếm đầu óc nó. Nó đã nằm ở đây hàng giờ rồi. Có lẽ những người kia đã đi khỏi đây. Có thể họ để mặc cho nó lang thang tách khỏi cột bỏ nó lại đây một mình. Nó hốt hoảng, nhảy chồm lên và bắt đầu đi xuống núi. Đầu tiên, nó cố gắng đi thật nhanh, trượt dài trên cỏ. và bị vấp té vài lần. Sau đó nó nghĩ, đi như thế này khiến nó đi quá xa về phía bên trái và khi dừng lại ngó giáo giác, nó thấy một vách đá dựng đứng bên một sườn núi. Thế là nó lại hì hục leo lên cao đến cái chỗ mà nó suy đoán là nên rẽo xuống và nó lặp lại việc này một lần nữa. Lần này thì rẽ về phía tay phải. Sau đó, mọi việc trở nên ồn hòa hơn, nó phải đi rất cẩn trọng. bởi vì nó không thể đi xa quá một thước và xung quanh vẫn cái không khí nặng như đống băng ấy. Chẳng có gì vui thú khi phải dò dẫm từng bước một như vậy, trong khi trong đầu luôn vang vẳng một tiếng thì thầm dai dẳng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bởi vì mỗi một giây trôi qua thì cái ý nghĩ bị bỏ lại một mình nơi hoang đảo lại càng trở nên khủng khiếp hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu nó hiểu Caspian và anh em nhà Pevensie thì nó sẽ biết chắc là tất nhiên không bao giờ lại có chuyện như thế. Nhưng nó đã thuyết phục được mình tin rằng hết thảy bọn họ đều là kẻ thù của nó không hơn không kém. Cuối cùng, Aston thốt lên khi nó tuột xuống một cái dốc có những hòn đá nhỏ lổn nhổn, đá răm, ấy là người ta gọi như thế và thấy mình đứng trên một mảnh đất bằng phẳng, bây giờ thì ổn rồi. Nhưng dừng cây đâu? Cái gì đen đen ở phía trước kia? Cái gì? Mình nghĩ là sương mù đã tan mà. Đúng, sương đã tan, ánh mặt trời mỗi lúc một chói chang hơn làm nó chói mắt. Màn sương được vén lên, nó đang ở một thung lũng hoàn toàn không quen biết và chẳng thấy biển đâu cả.